Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 585 bệnh ma xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại chuyện audio.xyz. Ngoài khơi sóng biển chập trùng, gió biển ẩm ướt thổi qua. Cung chẳng, Mỹ phụ đang đứng ở ngoài hiên lầu các tầng hai, ngắm nhìn phía chân. Trời phương xa tựa hồ đang suy tư. Chợt không gian bên trái cách mấy trường dao động rồi một thiếu niên, vận thanh bào hiện ra, Nàng có điểm kinh hoàng nhưng rất nhanh liền Chấn tính lại nở nụ cười Tiện bối người hiện thân là có gì phân phó Lâm Hiên nhìn thoáng qua thượng quan mộ vũ thở dài nói chỉ sợ chúng Ta sẽ gặp phiền toái lớn Thượng quan mộ vũ những mày đem thần thức thả ra nhưng không cảm ứng Được gì bất ổn bất quá nàng không mảy may hoài nghi lời của hắn Phía trước đang có tu tiên giả nhân tục đại chiến cùng sa vương tục Song phương có tới hơn vạn tu tiên giả trường diện chém giết rất thảm. Thiết Tiền bối chúng ta nên làm thế nào? Thượng quan mộ vũ lộ vẻ lo lắng. Linh thuyền dù có hiệu quả ẩn nấp nhưng tuyệt không thể giấu diêm Được thần thức của nhiều tu sĩ như vậy tạm thời lưu ở chỗ này lấy. Tính chế đồng lâm hiên trầm rãi mở miệng. Tiền có kế sách thì cứ quyết định là được để tử bách thảo môn sẽ Tòng mệnh hành sự. Thượng quan mộ vũ vút lại mái tóc tung bay trong gió, bộ dáng nhu. Thuận khiến khẽ lâm hiên gật đầu. U, V, K, Q, Q, M. Phu nhân cũng không cần quá lo lắng. Mau phân phó môn nhân đệ tử. Trở vào các tính thất điều tức, thu liếm khí tức. Thượng quan mộ vũ không chút trần chờ liền chiếu theo sự phân phó của. Lâm hiên mà truyền lệnh xuống. Nhất thời những tu sĩ đang ở thân thuyền liền nhau nhau trở lại các. Tính thất mới được phân phối tận lực thu liếm pháp lực trong đan. Điền. Lâm Hiên lại phất tay áo một cái. Mấy tấm phù triển bay vút ra. Đi. Cùng với một tiếng quát khẽ của hắn. Những phù triển này không gió tự. Cháy theo sau từng tầng xương mù bạo tỏa ra bốn phía. Khóe miệng hắn lộ vẻ hài lòng. Đây là những tinh phẩm thu được ở tổng. Đà đan nguyệt tùng Thêm hiệu quả ẩn dấu khá tốt. Linh thuyền sẽ khó. Bị phát hiện hơn. Theo sau Lâm Hiên đứng tại chỗ. Lặng yên thần thức thả ra quan sát. Chiến trường phía trước. Ô Thánh Thành tu tiên giả. Đột nhiên trên mặt hắn lộ vẻ bất ngờ. tiền bối có tu tiên giả Thánh Thành sao? Thượng quan mộ vũ cũng có. Điểm giật mình. Không sai. Lại không chỉ có một người Lâm Hiên đưa tay xoa chán như. Đang suy tư. Những tu sĩ thánh thành tuy trang phục khác nhau nhưng đều có ấm ký Riêng rất dễ nhận biết Chiến trường kia cách nơi này chừng ngàn dặm Thần thức của hắn muốn bao quát toàn bộ nơi đó không chút khó khăn Sự chú ý của hắn đều tập trung trên các tu tiên giả cấp cao Xong, phương đều có hơn 10 tu sĩ ly hợp kỳ từng đôi chém giết Chỉ thấy, Linh Quang bắn ra bốn phía tiếng bạo liệt cũng không ngừng truyền ra áp liệt nhất là đấu pháp giữa hai tu sĩ ly hợp hậu kỳ Bên nhân tộc là Một gã đầu đà tướng mạo xấu xí Hắn đang khô xử một cây thiền trượng Màu đỏ như lửa đến suốt thần nhập hóa Lúc thì hóa thành một con dao Long lúc thì phát ra trường ảnh trùng trùng che nửa bầu trời thanh Thế vô cùng cường đại Đối thủ của hắn là một lão giả còng lưng bộ dáng ốm o gầy còm khiến Người có cảm giác một trận gió nhẹ thổi qua là lão bay mất bất cứ lúc nào. Lão giả này còn thấp người thường một cách đầu, không ngờ lại thao túng. Một đôi trọng pháp bảo. Chính là một đôi độc cước đồng nhân trên dưới bay múa, lão giả khô sử. Chúng linh hoạt nhẹ nhàng như tú hoa châm cùng thiền trưởng áp đấu. Không thôi. Mà xa hơn một chút là hai tu sĩ nhân tộc tướng mạo giống nhau như đúc. Tựa hồ là một đôi huyên để sinh đôi. Cả hai đang khu xử đôi song hổ vĩ. Côn một âm một dương. Mà đối chọi cùng bọn họ là một đôi phu phụ hải. Tục trong tay mỗi người cầm một cái hốn nguyên hổ lô từ bên trong. Liên tục bắn ra những từng đảo quái phong. Song phương đấu đến bất diệt nhạt hồ. Hương để đồng tâm kỳ lợi đoạn kim. Bất quá đôi song tu đảo lứ cùng. Tiến cùng thoái tâm ý tương thông. Rốt cuộc ai mạnh ai yếu nhất thời. Khó phân. Mà ở chỗ lân cận còn có một tầng xương mù huyết hồng cuồn cuộn không. Thôi thỉnh thoảng bên trong bắn ra những luồn chất lỏng màu đen quỷ. Dị tỏa ra trận trận âm phong cùng mùi tanh hôi vô cùng. Vừa nhìn đã Biết là bí thuật dự dị của ma đảo. Đường đảo hữu hải tộc các ngươi thật càn rỡ. Không ngờ dám đánh lén. Cả sứ giả thánh thành chúng ta. Lúc này vẻ mặt đầu đà xấu xí càng khó coi vô cùng. Trong lòng vừa sợ, vừa giận. Đám hải tộc này thật quá điên cuồng. Tu sĩ thánh thành bọn. Họ vừa tới khuê diệp đảo được mấy ngày đang còn chân ướt chân giáo đáp. Bị kỳ binh của cuồng sa tộc đánh út tồn thất thảm trọng. Cũng may là trên khuê diệp đảo đã có mấy đại phái nổi danh nơi đại. Hoang hải vực hợp binh một chỗ, nếu không hậu quả thật khó mà tưởng, tưởng. Hắc hắc đến nước này rồi mà đạo hữu còn nói những lời thừa vô dụng. Thế cuộc phát triển tới mức này, lưỡng tục chúng ta còn có thể hòa bình. Sao? Nếu đại chiến đã bột phát tiên hạ thủ vi cường. Lão giả nói tới đây thì trong mắt hiện lệ khí. Đây đương nhiên là sách. Lược của cuồng sa vương. Cuồng sa tộc vốn là tộc hiếu chiến nhất trong hải tộc Đầu tiên là cuồng sa thái tử ngã xuống. Sau đó một trưởng lão đồng huyền kỳ cũng Mất tích không hiểu Lành ít dữ nhiều Sa vương cơ hồ giận điên lên chút Cố kỳ còn lại cũng bị ném lên chín Tầng mây Ăn miếng trả miếng nợ máu chỉ có thể trả bằng máu Vì vậy Hắn liền không quản các thế lực hải tộc khác Mà lập tức hành động Bước đầu chính chiếm lính đại hoang hải vực giáp giới Thám tử đã báo Về thánh thành đã phái xứ xả tới nơi này Đại Hoang Hải Vực có diện tích rất rộng lớn, số lượng tu sĩ nhân tộc cũng rất nhiều. Nếu như để Thánh Thành hợp được các tiểu tông môn ra, tục cùng cao thủ tán tu thì thực lực nhân tộc sẽ tăng lên không ít. Vì vậy chỉ cần bất ngờ diệt sát đám sứ giả Thánh Thành thì chục tu sĩ sẽ như quần long vô thủ, Đại Hoang Hải Vực sẽ dễ dàng nằm trong túi Cuồng Sa tộc. Song Phương lại áp đấu thêm nửa tuần trà trên bầu trời đột nhiên bay. Tới một vùng yêu vụ. Đám tu sĩ nhân tục thất sắc, rất nhanh từ trong xương vụ liền thoát ra. Vô số những con sa ngư có tu vị từ trúc cơ đến hóa hình kỳ. Nhưng kỳ, quái là những hải thú hóa hình kỳ này vẫn duy trì hình thái sa ngư như trước. Chẳng lẽ đây chính là linh thú của hải tục, là bá chủ của hải dương? Sa ngư bình thường đã vô cùng hung hãn chứ Đừng nói yêu thú Tu sĩ Nguyên Anh nếu bị cả đàn hải thú vây công Phản ứng không nhanh liền trực tiếp bị miêu sát Ngay cả Nguyên Anh Còn chưa kịp thuấn di đã bị sa ngư một đớp vào bụng Với diện tích rộng lớn của vùng yêu vụ này bên trong chứa tới chừng Mấy vạn con sa ngư Cuộc diện trở nên bất lợi cho nhân tộc. Tuy nhiên đây còn chưa phải đáng sợ nhất Một luồng khí thế cường đại đáng sợ chợt bão tỏa ra. Trong vòng trăm, Dằm tất cả sinh linh đều sợ hãi run rẩy. Ngay cả hải dương mênh mông cũng cuộn sóng không thôi. Uy áp cùng khí thế này chẳng lẽ là. Chúng tu sĩ trừng mắt cứng lưới không tự chủ được ngừng tay. Trước một khắc còn là vạn người đỏ mắt kịch liệt xung đột, hiện tại không gian lại trở nên yên ắng lạ thường. Ngay cả những con sa ngư cuồng bạo cũng Hướng về bên trái Theo sau thân thể ốn Lại như đang cung nginh hành Lễ ông Gió biển thổi qua Theo sau một đóa huyết vân Dù gì trói mắt cỡ một Mấu hiện trong tầm mắt Từ trong như có máu tươi nhỏ giọt ra đóa huyết vân trôi tới đỉnh đầu đám tu sĩ Thì cuồn cuộn một hồi Hồng Quang thu liếm hiện ra một thân ảnh Là một tu sĩ vẫn cầm yêu ngọc bào Vừa cao lại vừa gầy với sắc mặt tái Nhợt, ngay cả bàn tay lộ ra dưới ốm tay áo cũng không chút huyết sắc. Khù khủ. Hắn dùng tay che ngực ho khan một trận, làm cho người có cảm giác thân. thể đang mang bệnh. Niên kỷ chỉ chừng 25-26 mà lớp. Tóc vàng vừa khô vừa nhạt lộ ra dưới cái mú kim quan, lại như toàn. Thân thiếu dinh dưỡng. Bộ dáng người này nhìn như là phú gia công tử thiên sinh yếu ớt bất. Quá mấy gã sứ giả thánh thành vừa nhìn thì biến sắc. Bệnh ma. Sa tục bệnh ma. Không thể nào hắn là lão quái vật đồng huyền kỳ sao lại xuất thân. Đánh trận đầu. Toàn bộ trúc tu sĩ nhân tục nghe thì vô cùng kinh hãi. Bất quá không. Ai nguyện ý khoanh tay chịu chết. Phản ứng nhanh nhất chính là đầu đà có tu vị ly hợp hậu kỳ. Hắn hết to. Một tiếng thi triển đổn thuật huyền diệu bay vút về phương xa chạy. Trốn, ngay cả bổn mạng pháp bảo thiện trưởng cũng bỏ lại không cần. Đối thủ xảo quyệt như thế, lão giả gầy yếu cũng ngạc nhiên không thôi. Đang còn ngây người thì đầu đà đã chạy tới chân trời, muốn truy theo. Cũng không kịp. Lão giả đành hầm hực trông theo. Bất quá trên mặt bệnh ma lại lộ vẻ. Cười nhạo chạy trước mắt bổn tôn mà còn cơ hội sao. Thanh âm của hắn yếu ớt lẫn trong tiếng ho khan nhưng động tác không. Chậm chút nào, từ trong ốm tay áo bay ra một đoàn huyết vụ. Có điều nhìn kỹ thì không phải huyết vụ này ở trạng thái nửa thể khí. Nửa thể lòng bên trong có những điểm đỏ đang không ngừng chớp lóe. Lâm Hiên vội thu liếm thần thức để phòng lão quái vật đồng huyền kỳ. Phát hiện ra bất quá vẫn xè sạt quan. Rất nhanh đoàn huyết vụ vượt dị liền đuổi tới đầu đà. Vụ một cách liền, bao phủ lấy hắn. Đầu đà thất sắc, lập tức tế xuất một kiện pháp bảo phòng ngự, hóa, thành một quần sáng dày đặc. Đáng tiếc vô dụng, huyết vụ lại như có. Tính chất thẩm thấu, dễ dàng xuyên qua quần sáng hộ thân của hắn. Đây là pháp thuật gì? Lâm Hiên ở phía xa có điểm phát lạnh thì liền nghe đầu đà lớn tiếng. Kêu thảm, trong làn huyết vụ, da thịt của hắn nhanh chóng khô héo đi. Lực sinh mệnh cùng pháp lực lập tức bị hút cạn Ngược lại ở bên này trên mặt gã công tử quỷ đói lại lộ vẻ hưởng thụ Mặt mũi đang tái nhợt mơ hồ lộ ra một điểm đỏ như máu Thu nạp tinh lực người khác dùng cho bản thân Với ánh mắt sắc bén của mình Lâm Hiên đã nhìn ra đây là một bí thuật ma đảo mười phần âm độc Đầu đà sau một tiếng kêu thảm thì rất nhanh biến thành một thi thể khô Kiệt từ trên bầu trời rơi thẳng xuống Ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp chạy ra. Vẻ mặt lâm hiên càng trở nên khó coi. Công pháp bí thuật linh giới quả. Thực sự gì huyền ảo vượt xa nhân giới. Bất quá, khi hắn đang ở cách xa ngàn dặm cảm khái thì những tu sĩ nhân tục ở gần đây sợ muốn vỡ mật. Mắt thấy lão quái vật đồng huyền kỳ chi triển thủ đoạn tàn độc thái. Quá, chúng tu sĩ lập tức bỏ chạy tan tác chim muôn trong nỗi sợ hãi tột cùng. Trong quá trình này, đa phần tu sĩ nhân tộc ngã xuống trong tay đối thủ, bất quá cũng có không ít những kẻ vận khí khá tốt hoặc phản ứng đủ nhanh chóng chạy được. Vì vậy, còn khoảng hơn ngàn tàn binh bại tướng liều mạng chạy trốn, không biết xảo hợp lại chọn đường hướng về chiếc linh thuyền. Đáng giận, vẻ mặt Lâm Hiên nhất thời âm trầm như nước.